Truyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 10, bộ truyện mới của tác giả Khang Nguyên qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Vài ngày sau, tại ngôi nhà bảy tầng Khang Trang trên đường Nguyễn Khang, An Nhiên xin nghỉ làm nửa ngày để đến thăm cháu gái. Bà Bích dỗ dành Khết Nhã bằng một cuốn truyện tranh, "Con vào phòng đọc sách đi", bà nội và cô An Nhiên nói chuyện một chút. Kết Nhã lí nhí dạ. Bà Bích vội vàng kéo An Nhiên Đi vào trong phòng ngủ của mình Không hề biết một thân ảnh nhỏ nhắn Cầm theo quyển sách Đứng lấp ló ngoài phòng Câu đầu tiên của bà Bích dành cho An Nhiên Đã liên quan đến tiền Không phải con nói Sẽ cho mẹ trả nợ Nếu mẹ ủng hộ con yêu anh Việt à Tuần trước con chuyển cho mẹ 50 triệu rồi cơ mà Mẹ thua hết rồi An Nhiên sững sờ rồi nghiến răng chỉ trích Mẹ nói 50 triệu là để trả nợ Nên con mới đưa Nếu biết mẹ đem đi đánh bài Thì con sẽ không cho mẹ đâu Hiện tại con không còn tiền Mẹ hỏi anh Việt đi Hỏi thằng Việt để nó từ mẹ à Bà Bích cấu kỉnh lườm nguyết vì nghĩ an nhiên đang xấu bụng xúi dại bà ta Bà ta cao giọng kể cả Không có nhiều thì cho mẹ tạm 5 triệu cũng được Mấy hôm nữa anh Việt chuyển tiền chi tiêu tháng này Rồi mẹ sẽ trả lại cho con Trong người con thật sự không có đồng nào Ngớm Chồng xinh xắn ăn mặc sành điệu thế này Mà cũng không có nổi 5 triệu trong người à Còn à, lửa trẻ con đấy à Tối qua phải vét sạch đến đồng cuối cùng để mua lại cái video tẩm lợm kia. Giờ đây lại bị con bạc rác rưỡi lên mặt chỉ trích. Cuối cùng an nhiên bùng nổ, hung hăng mở điện thoại. Bà Bích mừng hốm vì nghĩ con gái nuôi chuyển tiền cho mình. Kết quả một đoạn phim trong quán cà phê đâm thẳng vào mắt bà Bích. Giọng người đàn ông chảo phúng việc bà ta tính kế con trai ruột vang lên dành giọt từng lời. Mặt bà ta tái xanh la lên thai thế. Con quỷ cái, mày dám theo dõi mẹ hả? An Nhiên lùi ra sau để bảo vệ điện thoại khỏi bị cướp. Bà Bích cướp điện thoại mấy lần không được, liền đổi giọng. Anh trai con hiếu thảo với mẹ như thế nào, con còn không rõ sao. 50 triệu, làm sao so sánh được với tình mẹ bao la. Anh Việt có biết chuyện cũng chỉ giận mẹ dăm 3 ngày. Con cũng không có ý định đưa anh Việt xem video này đâu. An Nhiên bấm nút xóa ngay trước mặt bà Bích. Vậy con lén lút quay phim làm cái gì? Con đưa mẹ xem video là để nhắc nhở mẹ. Lần sau làm chuyện tương tự Mẹ nên làm kín đáo hơn An nhiên ôm vai bà Bích Nghiêng đầu rụi vào tóc bà ta nỗng nịu nói Con luôn đứng về phía mẹ Mẹ vất vả trong non nhà cửa Chăm sóc cháu nội Mẹ cũng phải có một vài thú tiêu khiển chứ Đúng không Bà Bích mát lòng mát dạ trước lời nịnh bợ Bố con mới mổ sỏi thận tháng trước Viện phí một tay con lo liệu Thật sự bây giờ trong người không còn tiền Mẹ đợi con lĩnh lương Rồi con chuyển tiền cho mẹ nhé Mẹ nuôi Bà Bích không tin lời an nhiên Nhưng cũng không dám dây dưa đòi tiền Hai mẹ con ôm nhau tâm sự gần một tiếng đồng hồ Đến khi điện thoại của bà Bích vang lên Mới ngừng tiếng trò chuyện Giọng nói vui vẻ của người phụ nữ vang lên trong điện thoại Này! Hôm nay bà có đến không đấy? Bà nghỉ lâu quá là bọn tôi không giữ được chỗ cho bà đâu nha Cái gì? Bà bị tai nạn giao thông á? Bà đang ở bệnh viện nào? ở được được được tôi vào ngay đây Bệnh viện cái quái gì? Bà nói cái gì vậy? Tôi hỏi bà có đến chơi bài không? Bà Bích cúp điện thoại lo âu nhìn An Nhiên Con xin nghỉ làm sáng nay rồi phải không? Vậy ở nhà trông khết nhã giúp mẹ nhé Bà bạn của mẹ bị tai nạn xe Mẹ phải chạy vào viện xem bà ấy thế nào Dạ được Mẹ đi đi để con trông bé nhã cho Bà Bích giả bộ dặn dò An Nhiên chăm sóc khết nhã rồi cầm túi sách chất đầy tiền mặt hớn hở đi ra khỏi nhà An Nhiên đi lên phòng ngủ của khết nhã Dón rén mở cửa Xác định kết nhã đang ngồi đọc sách trên giường liền an tâm quay lại phòng ngủ của bà Bích Cô ta chưa kịp đóng cửa Thì tiếng chuông điện thoại gieo vang Làm cô ta giật bắn mình Người gọi là một kế toán sắp nghỉ việc trong công ty An Nhiên ơi Chiều nay em có đi làm không Chắc chiều nay em không đi đâu Có chuyện gì vậy chị Chị vừa làm xong bảng thống kê Thu chi của tháng trước Làm đi làm lại nhiều lần vẫn không khớp số liệu Thiếu mất 70 triệu Tìm An Nhiên như ngập ngừng Cô ta cố gắng Làm giọng nói bình tĩnh nhất có thể Bảng thống kê để em phụ trách chị cứ để đấy Chiều em tạt qua công ty kiểm tra cho Không phải em báo nghỉ làm cả buổi chiều à Em á, tạt qua một lúc thôi Hôm nay em trông khiết nhã giúp anh Việt Cũng không thể bỏ mặc con bé ở nhà được Em sẽ đưa con bé đến công ty cùng Công nhân viên trong công ty Đều biết khiết nhã là con gái giám đốc Kế toán gửi nịnh nọt <cười> Em tốt quá Nghỉ làm vì ốm cũng bị chị quấy dày Chị xin lỗi nhá Quấy dày gì đâu, chị em đồng nghiệp là phải hỗ trợ nhau Chị không cần báo cáo lên anh Việt việc khớp số liệu đâu Cứ để em xử lý trước nhé Được được, cảm ơn An Nhiên nhiều nhé Kết thúc cuộc gọi An Nhiên vuốt ngực để xoa dịu nỗi sợ Hàng loạt việc xấu ập tới Khiến tiền trong người An Nhiên hết sạch Bần cùng bất đắc dĩ Sáng hôm qua đến công ty làm giả giấy tờ Biển thủ tiền để mua các loại đoạn phim bẩn thiểu Chưa qua 24 tiếng đồng hồ Đã bị kế toán phát hiện lỗ hỏng Đúng là sách việc. Sắp nghỉ việc thì yên tĩnh làm nốt mấy ngày cuối cùng đi. Dư hơi ả mà đảo bới số liệu ra giả soát. An Nhiên dít lên cục cằn, mắt đảo một vòng tròn, dừng lại ở hộp nữ trang bằng gỗ trên bảng trang điểm. Làm con nuôi 9 năm trời, An Nhiên đủ thân thiết với bà Bích để biết chỗ giấu vàng. Cô ta xăm soi, lựa chọn một hồi, nhét chiếc kiềng 10 cây vàng ta vào túi sách của mình. Sau bữa trưa, An Nhiên dỗ dành khiết nhã ngủ nhưng thất bại. Bởi vì không còn nhiều thời gian Cô ta mang theo khiết nhã đến công ty Trên đường đi Xe taxi dừng ở một tiệm vàng không lớn An Nhiên dặn dò khiết nhã Con ngồi đợi cô một chút Cô chạy vài đây vài giây rồi ra ngay Bà chủ tiệm vàng thấy khách quen Liền đon đà chào đón An Nhiên nhìn quanh cửa hàng Hài lòng trước sự vắng vẻ ế ẩm Cô ta đặt chiếc kiềng vàng lên bàn tủ kính Hôm nay em không mua trang sức Có chuyện muốn nhờ bà chủ hỗ trợ đây Sau vài câu trao đổi Về mặt vui vẻ của bà chủ phai nhạt đi một chút Hóa ra là làm vàng giả Chứ không phải á, mua vàng Đạo đức nghề nghiệp làm bà chủ Giữ nguyên tươi cười Giao hẹn hai ngày nữa sẽ hoàn thành yêu cầu của An Nhiên An Nhiên thầm duy tính trong lòng Bà Bích rất ít khi đụng đến chiếc kiềng này Chắc chắn hai ngày là đủ thời gian Cho cô ta đánh cháo thật giả Được Khi nào xong á, chị gọi điện cho em nhé Em gái yên tâm Cửa hàng của chị luôn giữ chữ tín Thật như vàng Trong khi An Nhiên tìm cách Kiếm tiền bằng việc trộm gắp Thì Dung cũng xảy ra chuyện liên quan đến tiền bạc An Nhiên đứng ở cửa phòng mẫu dập Lớn giọng gọi Chị Dung, giám đốc gọi chị lên phòng Giám đốc tìm tôi có chuyện gì? Dung kinh ngạc ngừng đầu khỏi bàn vẽ Không phải cô đã cảnh cáo Việt Không được lạm dụng việc công làm chuyện tư Ngập riêng cô ở phòng giám đốc Tránh để người khác biết Việc cô đóng giả làm bạn gái của anh à Không phải đi rồi sẽ biết hay sao? An Nhiên tủm tỉm cười như một con hồ ly Cô ta cáu kỉnh mắng Chị nhanh chân lên Tác phong làm việc của phòng cắt mẫu dập ngày càng tệ Cần chỉnh đốn Tôi sẽ đưa việc này vào lần học cuối tháng <cười> Dung nhíu mày đi theo sau An Nhiên Tại phòng giám đốc Việt ngồi trên ghế ra giám đốc Nhìn ba người đứng trước bàn làm việc Bên cạnh Dung là An Nhiên và Thế Nhân viên của phòng ghép sơ đồ mẫu dập Bây giờ Dung đã hiểu nụ cười quỷ dị của An Nhiên khi gọi cô lên phòng giám đốc là gì, hóa ra là cười trên sự đau khổ của người khác. An Nhiên cầm một tờ giấy chi chít chữ, nghiêm khắc thông báo: "Mẫu số SD306 bị thiếu mảnh mẫu dập số 7. Trừ mảnh mẫu dập số 7, toàn bộ các chi tiết mẫu dập khác đã được cắt xong vải. Hiện tại trong kho của công ty và nơi nhập nguồn vải đã hết loại vải may dùng mẫu số SD306. Tổng thiệt hại của việc chậm trễ giao hàng cho khách là 150 triệu. Căn cứ quy định của công ty, Chị Dung và anh Thế sẽ phải đền 100% số tiền này Công ty có quy định Sản phẩm lỗi ở bộ phận nào Sau khi điều tra rõ ràng Bộ phận đó sẽ phải phụ trách Nhẹ thì bị quản lý trách mắng Nặng thì đền bù thiệt hại 100% Tổng đơn hàng mẫu mã đó Dung và Thế có mặt ở phòng giám đốc hôm nay Là vì một sản phẩm bị thiếu mất một mảnh mẫu dập Dung nghe xong thông báo xử phạt Nghiêm túc phản bác Quy tắc của công ty là cắt mẫu dập Phải ghi chú và đánh số chi tiết từng mảnh mẫu dập trước khi chuyển giao cho nhân viên phòng ghép sơ đồ. Người bên phòng ghép sơ đồ sẽ kiểm tra, đối chiếu, xác nhận đầy đủ. Thì tôi mới ký tên vào biên bản bàn giao bàn vẽ mẫu dập. Nếu bản vẽ mẫu dập bị thiếu chi tiết mẫu dập, thì chắc chắn chúng tôi sẽ phát hiện ra ngay thời điểm bàn giao. Không thể xảy ra tình trạng thiếu một mảnh mẫu dập được. Tôi từ chối nhận trách nhiệm vụ việc này. Thế gật đầu khẳng định, đúng vậy. Quy tắc của công ty là phải ký biên bản bàn giao giữa các phòng. Một ngày có mấy chục bộ mẫu dập, bàn giao từ phòng cắt mẫu dập, phòng ghép sơ đồ của chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ càng trước khi ký biên bản. Không có chuyện thiếu chi tiết một mảnh mẫu dập được, bởi vì chỉ cần sai một chi tiết, số tiền đền bù sản phẩm lên đến trăm triệu, tôi cũng sẽ không nhận trách nhiệm bộ việc này. Nhân viên phạm lỗi sơ sót trong công việc là chuyện rất bình thường, chỉ có điều hai người cùng sai là chuyện không thể nào. An nhân đắc thắng chỉ vào một túi ly lông. Đựng bản vẽ mẫu dập và nói Công ty đã kiểm tra bản vẽ mẫu dập lưu giữ trong kho của chị Dung Thật sự bị thiếu chi tiết số 7 Cô ta tiếp tục chỉ vào một cuộn giấy bìa lớn khổ A0 rồi nói Công ty đã kiểm tra bản ghép sơ đồ mẫu dập lưu giữ trong máy tính của anh Thế và in ra để mọi người dễ dàng giả soát lỗi Thật sự bị thiếu chi tiết số 7 Dung và Thế đi đến trước bàn làm việc của giám đốc tự cầm sản phẩm của mình lên để kiểm tra đối chiếu An Nhiên không nói sai Biên bản ghi chú, biên bản bàn giao là chữ viết tay của Dung, chữ ký của Dung và thế rõ ràng chỉ tiết số 7 bị thiếu không phải là giả An nhiên không giấu được hưng phấn trong giọng nói của mình Dựa vào cống hiến và sự chăm chỉ của hai người trong thời gian qua Công ty sẽ hỗ trợ 50 triệu Tổng số tiền đền bù thiệt hại của hai người còn lại là 100 triệu Công ty quyết định sẽ trừ dần vào tiền lương hàng tháng của hai người Mỗi tháng trừ 30% Lương của Dung là 20 triệu Trừ 30% mỗi tháng mất đi gần 7 triệu Trong khi Dung thấy khó chịu trong lòng Thì thế chủ động mở miệng xin lỗi giám đốc Chấp nhận hình phạt Và mong công ty cho anh ta được tiếp tục làm việc Hứa tương lai sẽ không tái phạm lỗi sai An nhiên nhìn Dung giữ im lặng Cố tình hỏi Vậy còn chị Chị Dung Chị có chấp nhận xử phạt của công ty không Dung nhìn thoáng qua gương mặt không biểu cảm của Việt Vẻ sốt ruột của thế Nét hớn hở của An nhiên Lạnh nhạt nói Tôi đồng ý. An nhiên mỉm cười đợi hơn 10 giây. Câu mày khó chịu. Hết rồi. Chị không xin lỗi vì đã làm công ty tổn thất và mất uy tín với khách hàng à? Hay ít ra cũng phải hứa không tái phạm lỗi sai chứ? Ồ, hay là chị nghĩ bản thân mắc lỗi? Chỉ cần đền tiền là có thể phủi sạch trách nhiệm. Được rồi. Sự việc dừng lại ở đây. Việc ngắt lời nhưng thái độ của chị ấy thiệt hại đã được khắc phục. Công ty luôn tạo cơ hội cho công nhân viên sửa sai và tiếp tục cống hiến cho công việc tôi nói việc này dừng lại ở đây cầu cuối được việt nhấn mạnh giọng anh lạnh lẽo tỏa ra áp lực không cho người nghe từ chối dạ em hiểu rồi an nhiên cười với việt khôn khéo không cãi lời anh dù đáy lòng cô ta không ngừng nguyền rủa dung mọi người quay về làm việc đi tôi có đề xuất dung đột nhiên nói ra lời lạc đề thu lấy sự chú ý của mọi người cô nghiêm trang nói tôi hy vọng công ty lắp camera ở phòng cắt mẫu dập và các phòng khác. Dung là người yêu tiền như mạng, cô rất cẩn thận khi làm việc, không tin bản thân mắc lỗi sai ngớ ngẩn này, dù viết biên bản bàn giao là chữ của cô, không chứng minh được bản thân không có lỗi khiến cô rất khó chịu. Công ty tiếp thu đề xuất này, nhân viên kỹ thuật sẽ lắp camera toàn bộ các phòng ban ngay trong chiều nay. Cảm ơn giám đốc. Dung gật đầu và cùng thế đi về phía cửa phòng. An nhìn biểu môi nhìn Dung rồi quay người. Đặt hai bàn tay lên bàn làm việc của Việt Cơ thể hơi dướn về phía anh Để phần áo trễ xuống Lấp ló vòng một trắng mịn Cô ta nhỏ nhẹ nói Anh còn 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa rồi Anh đi ăn cơm với em nhé Gần đây có quán cơm chay mới mở Không đi Trưa nay tôi có hẹn rồi Việt không nhìn bộ dạng yểu điệu của An Nhiên Anh nói thật nhanh khi thấy tay Dung đã đặt lên nắm đấm cửa Dung em ở lại Thế tò mò Quay đầu nhìn thoáng qua Dung, rồi rời khỏi phòng giám đốc. Dung đứng yên cạnh cửa phòng giám đốc, lặng lặng nhìn Việt như dò hỏi mục đích của anh. An Nhiên gan lì đứng yên tại chỗ, để nghe lý do Việt giữ Dung lại. Em về phòng làm việc đi. Việt mất kiên nhẫn, nhắc nhở An Nhiên. Nhưng ra ngoài, An Nhiên thở phì phò vì tức, dậm mạnh gót giày xuống sàn cồm cộp rồi rời đi. Cửa phòng giám đốc đóng lại. Dung nhướng mày trêu chọc. Tổn thương trái tim thiếu nữ đang yêu Là hành vi rất tàn nhẫn đó giám đốc Em ghen à Việt tùm tỉm cười Đứng dậy đi về phía Dung Cô trẻ môi Này bệnh ảo tưởng sức mạnh không phù hợp Cho mấy ông chú U40 đâu giám đốc ơi Việt cười khẽ Ôm Dung áp sát cô Dung nhận thấy khoảng cách giữa hai người Ngày càng thu hẹp Đặc biệt nụ cười mỉm chi của Việt vô cùng gian xảo Cô vội hỏi Giám đốc giữ tôi lại có chuyện gì không Nếu không có chuyện gì quan trọng Thì tôi quay về làm việc đây Dùng quay người Bạn mở tay nắm cửa thật nhanh Nhưng bị giữ lại bởi bàn tay to lớn Cô nín thở khi cảm nhận được hơi ấm cơ thể Người cách mình không tới một găng tay Có hơi thở nóng ấm Và lên gáy cô da thịt nhạy cảm làm cô dùng mình Tim đập nhanh hơn bình thường Công ty sẽ không lấy 30% lương Hàng tháng của em Hả cái gì lời nói đùa giỡn lưu manh không xuất hiện như tưởng tượng, làm dung trưng hừng, nhất thời chưa thông suốt lời nói của Việt. Tôi nói em không cần trả 50 triệu công ty, tôi thay em trả. Dung quay người nhìn thẳng vào mắt Việt và hỏi, thay tôi trả tiền với tư cách là cái gì? Người theo đuổi em? Giọng nói của cô trở nên ương ngạnh cao vút, đầu óc anh có vấn đề à? Anh dùng tiền của anh để giúp nhân viên đền bù cho chính công ty của anh. Đúng vậy. Không mất xu nào mà lấy lòng người được người trong lòng Có vấn đề gì à Khi hỏi anh hơi cúi đầu Thu hẹp khoảng cách của hai người Rất là có vấn đề Tôi làm sai và khắc phục hậu quả do mình gây ra Trừ 30% lương mỗi tháng Sẽ khiến tôi ghi nhớ bài học này Tránh tương lai tái phạm Tôi biết em cần mua thuốc để chống thải ghép thận hàng tháng Mất đi 30% lương hàng tháng Sẽ khiến em lao đao, đau đầu Đi kiếm tiền bù để khoản tiền thăm hụt này Với tôi mấy chục triệu kia chỉ là con số Em không cần tự làm khó bản thân Bởi vì trừ bỏ vẻ ngoài đẹp trai của người khác Thứ tôi không thiếu chính là tiền Dùng rất muốn đánh người Người đàn ông này xác định anh không khoe giàu Không khoe bản thân đẹp trai đấy chứ Phát lương hàng tháng là kế toán Trên giấy tờ lương của em vẫn bị trừ 30% Vậy nên em cầm trước số tiền bị trừ trong mấy tháng sau đi Viện rút điện thoại dùng một tay bấm màn hình Động tác nhanh đến mức chỉ vài giây sau Là điện thoại trong túi dung đã rung lên Cô kiểm tra tin nhắn Số dư tài khoản tăng thêm 50 triệu Cô nhất thời không diễn tả được cảm xúc lúc này của mình là gì Tôi không thể nhận số tiền này Việc đột ngột kề sát vào người dung Cắt đứt động tác hoàn tiền của cô Này, anh lùi ra xa đi Anh hít hết oxy rồi Tôi không thở được Dung hốt hoàng giơ tay chặn trước ngực anh Không nhận ra bản thân bột miệng nói lời ngỡ ngẩn Lòng bàn tay cảm nhận hơi ấm của da thịt Truyền qua lớp áo sơ mi Khiến Dung rụt về như đụng phải hòn than Việc giữ lấy cổ tay cô thâm tình nói Tôi không nhịn được nữa Chúng ta ngả bài đi Dung nín thở Vừa muốn bịt tay từ chối nghe Vừa bồn chồn mong ngóng lời tiếp theo của anh Tâm trạng sao xuyến ngổn ngang Dối như mớ bỏng bong Làm cho sự nhanh nhạy khôn ngoan ngày thường của cô Bất giác đang xuất khỏi cơ thể Trước giọng nói nam trầm của Việt Tôi yêu em Lâu nay vây quanh sinh hoạt của em Là tôi đang theo đuổi em Em từ chối hay đồng ý Thì tôi cũng không ngừng thương em Tôi thương em Em không có quyền tước đoạt quyền lợi Tìm mọi cách lấy lòng em Mọi cơ hội bảo vệ Và giúp em trong tương lai Lời tỏ tình không màu mè Thiếu sáng tạo Đầy ngang ngược Làm cơ thể rung rùng mình cảm giác quen thuộc khác thường này là sao? rõ ràng tôi đã đoán ra tâm ý của anh từ trước, nhưng tại sao chính tai nghe lời yêu lại làm tim tôi bị thương khổ sở thế này? hai mắt việt sáng lên, nhìn chuyên chú vào mắt dung thật lâu, vẫn là đôi mắt lá râm, vẫn là sự đầm thắm nơi đáy mắt, nhưng không phải là đôi mắt tràn ngập tình yêu của dung chín năm trước. đây là đôi mắt trong trẻo mạnh mẽ của người không có ký ức về tình yêu của hai người. Việt dấu thất vọng vào đáy lòng Ngay thẳng hỏi Em đồng ý cho tôi cơ hội chứ Tôi không có tình cảm giống như anh Dung nghiêng đầu Né tránh ánh mắt Việt Giọng nói đượm buồn của cô Đã bán đứng lời nói dối Sau khi biết mình phải làm mẹ đơn thân Dung chưa từng nghĩ bản thân sẽ sống cô độc đến già Cô yêu đời Yêu cuộc sống này Cô vẫn luôn muốn có người yêu thương cưng chiều Chỉ là cuộc sống vất vả mưu sinh Hết chữa bệnh lại đến trả nợ Lấy đâu ra thời gian kiếm tìm hạnh phúc riêng đây. Việt là người đàn ông duy nhất trong 9 năm qua kiên trì tiếp cận Dung mà cô không thấy phản cảm. Ở bên Việt, cô thoải mái là chính mình, không cần câu nệ ông chủ và nhân viên, không cần nịnh bợ lấy lòng vì sợ mất việc, không cần đề phòng dục vọng chỉ muốn lên giường như mọi gã đàn ông, luôn quan niệm mẹ đơn thân là một người đàn bà dễ dãi. Trước sự tiếp cận khéo léo trộn chốt lưu manh, mặt dày của anh, đôi khi khao khát được yêu. Sẽ vô thức bùng lên như ngọn lửa trong lòng Giờ đây đứng trước lời tỏ tình thẳng thắn Dung hèn nhát chọn cách trốn tránh việt miết cầm Dung Ép cô quay mặt về phía mình Tôi có thể đợi đến ngày em chấp nhận tôi Tình cảm của tôi đủ lớn để thay cả phần yêu thương của em Đủ nhiều để kiên trì trong thời gian dài Thời gian dài là bao xa Dung nuốt câu hỏi vào trong bụng sợ những lời hứa viển vong phổ phiếm Cô chỉ ra sự thật Bác Bích không thích tôi Tôi cưới vợ Không phải mẹ tôi cưới vợ Tôi đủ năng lực để bảo vệ hạnh phúc của vợ con tôi Chữ vợ làm gò má rung đỏ ửng Cô cứng miệng nói Tôi có mẹ già và con nhỏ phải chăm sóc Sẽ không bao giờ có chuyện Tôi bỏ lại con cho mẹ đẻ nuôi Để xây dựng hạnh phúc mới Tôi sẽ cùng em chăm sóc mẹ Tôi rất vui nếu mẹ vợ đồng ý Sống chung cùng một nhà với vợ chồng mình Tôi có con gái Em có con trai Không phải gia đình nào cũng đủ nếp đủ tẻ như chúng ta đâu Tôi là dân buôn thúng bán mẹt Anh lại là ông chủ lớn Chúng ta không giống nhau về lối sống Cách sống và suy nghĩ tương lai Chúng ta quá khác biệt Bất cứ gia đình nào trên đời này Cũng là sự kết hợp từ hai đối tượng Có hoàn cảnh trưởng thành khác nhau Hôn nhân hạnh phúc hay bi thảm Không phải cố gắng bao dung Thấu hiểu từ hai phía hay sao Tôi Việt bóp mạnh cảm dung ngắt lời Lửa mình dối người Chỉ khiến em chậm trễ hạnh phúc của chính mình Ngọn lửa hừng hực nơi đáy mắt Việt Làm trái tim Dung đau nhói Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn Cô biết người đàn ông này không nói dối Chỉ là tại sao Nơi đáy mắt anh Trộn trong tia thâm tình Lại là một cảm xúc khổ sở như muốn khóc Việt hạ mắt Ngừng thật lâu trên đôi môi nhạt màu Vì căng thẳng của Dung Anh áp mặt mình tới gần cô Từng hơi thở hương bạc hà ve vuốt làn da mịn màng môi hai người cách nhau không tới hai đốt ngón tay Tư thế ái muội, Không khí nóng bỏng Cơ thể căng cứng vì bị vây ép Giữa hai cánh tay săn chắc của anh Khiến cô nuốt nước bọt run giọng hỏi Anh thích ở tôi điểm gì Mọi thứ Cô chưa từng yêu Cũng không hiểu tình yêu là gì Không có kinh nghiệm nên không biết cảm xúc của cô với anh Đã chạm đến tình yêu chưa Cô chỉ biết rằng Mùi nước hoa lạnh như nước thanh nhã như mùi gỗ Tỏa ra từ người anh Giống thuốc mê làm cô tránh choáng Ngày tích tắc Mắt dung trở nên mông lung Môi cô bị Việt chiếm lấy Cô giật mình Hai cánh môi vô thức hé ra Tạo cơ hội cho chiếc lưỡi không xương Rồi tìm đường của Việt Xông thẳng vào khoang miệng ấm áp dùng như bị điện giật Đẩy mạnh người Việt Nụ hôn kết thúc bởi tiếng chụt rất lớn Mặt dung đỏ như một quả cà chua Đôi mắt lá răm bắn tia sắc bén vào Việt Anh bật cười trước phản ứng thẻn thùng đáng yêu của cô Cơ thể Dung bị ôm lấy Tiếng thì thầm âu yếm vang lên bên tai Đã đình chỉ động tác giãy giụa. Chúng ta cho nhau cơ hội nhá Dung Tôi sẽ không ép em làm việc em không thích Lọt thòm trong vòng tay cứng như hai gỏng kìm Dung nghe được cả tiếng tim đập dồn rập Vì hồi hộp của anh Hóa ra không phải chỉ mình cô lo lắng bất an Lo được lo mất trong mối quan hệ này Ừm, Giọng cô nhỏ như tiếng mũi kêu khóe miệng Việt cong lên, vòng tay trên eo Dung siết chặt, anh ôm cô như ôm cả thế giới vào lòng. Trong khi Việt ngả bài với Dung, An nhân Gan lì đứng tại chỗ để nghe ngóng động tĩnh trong phòng rất lâu nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. An Nhiên cúi đầu, nhìn tờ thông báo xử phạt trên tay, tâm trạng hành hạ được Dung, không đạt được sự vui vẻ thỏa mãn như tưởng tượng, khiến cô ta cáu kỉnh. Cô ta rời đi với gương mặt hầm hở xấu xí. Đi ngang qua khu nhà vệ sinh An Nhiên bất ngờ bị lôi tuột vào trong nhà vệ sinh Cô ta sợ hãi kêu lên Biến thái, cứu, im miệng Là anh Thế bực bội che miệng An Nhiên An Nhiên hoảng loạn Giật mạnh bàn tay đang che miệng mình xuống Anh điên à, Nếu ai thấy thì sao Nhanh buông tôi ra Yên tâm, nhà vệ sinh không có người Thế buông An Nhiên Cẩn thận cài chốt cửa nhà vệ sinh An Nhiên chỉnh lại chiếc đầm màu trắng đắt tiền Vút mái tóc bị rối Bực bội mắng Có chuyện gì không thể gọi điện thoại được à Anh có biết hậu quả nếu mà người trong công ty Nhìn thấy tôi đi cùng với anh không Tránh ra để tôi đi Thế nhìn An Nhiên chầm trầm Rồi đột ngột bóp mạnh mông cô ta Bàn tay vung lên đánh người của An Nhiên bị giữ chặt Giọng cười khả ố của Thế đâm vào tay cô Nghe thử cái này Điện thoại trên tay Thế được bật lên Là một đoạn ghi âm Chỉ cần anh bắt trước chữ viết Và giả mạo chữ ký của mộ dung Tạo ra một biên bản giao đúng yêu cầu của em 20 triệu này sẽ là của anh Như vậy là phạm pháp Công ty sẽ đuổi việc anh mất Anh sợ cái gì Em là em gái giám đốc Giữ một công việc nhỏ bé trong phòng ghép sơ đồ Là chuyện quá đơn giản đối với em Tổng chi phí mỗi sản phẩm Thấp nhất cũng 5 triệu Nếu công ty truy cứu trách nhiệm Bắt anh đền bù thiệt hại Anh lấy đâu ra tiền đền bù Sự việc thành công Tất cả chi phí phát sinh sẽ do một mình em gánh Anh yên tâm đi, sổ sách nằm trong tay em, quyền quyết định số tiền đền bù tổn thất nhiều hay ít còn không phải do em hết à. Việc của anh là bắt chước được chữ ký và chữ viết của con mụ Dung cho chuẩn xác vào, chuẩn đến mức chính chủ không phát hiện hai điểm khác thường là được. Ghi âm kết thúc, mặt An Nhiên xanh mét, cô ta vồ lấy điện thoại trên tay thế nhưng bị hắn dễ dàng chế trụ. Cho em 30 ngày để lo liệu 50 triệu, chỉ cần chậm một ngày Là ghi âm này sẽ có mặt trên bản giám đốc Được tôi sẽ trả tiền Anh nhanh buông tôi ra Hồi quá Giọng ra lệnh ngạo mạn Khiến thế ôm an nhiên chặt hơn Hắn cắn mạnh vào tai cô ta như trừng phạt Cơ thể mềm mại trong lòng run lên hoảng sợ Khiến hắn hít mắt thỏa mãn Xong phần tiền công Bây giờ đến phần phí tổn thất tinh thần Phí tổn thất tinh thần là cái gì? Trước khi chị rung lên phòng giám đốc Ông anh trai của em mắng tôi Bằng đủ các lời khó nghe Tinh thần tôi bị tổn thương Là em gái của giám đốc Em phải có trách nhiệm xoa dịu Vỗ về tâm lý của nhân viên trong công ty Anh nói làm nhảm cái gì vậy Có buông tôi ra không hả An nhân bực bội dẫm mạnh vào chân thế để giấy thoát Giọng thế như tử thần quay về đòi mạng Cho anh đây chơi cưng một lần Hả? Cái quỷ quái gì? Này, anh kéo tôi đi đâu đấy hả An nhân bị lôi tuột vào buồng vệ sinh trong cùng Nơi ổ ế vọng ra tiếng kêu bẩn thiểu nhấp nháp. 30 phút sau, cửa nhà vệ sinh bật mở, thế liếm mép hòa mãn rời đi. 5 phút sau, An Nhiên lén lút ra khỏi nhà vệ sinh với đôi mắt đỏ hoe và môi dưới bị cắn rách. Phát sinh trong nhà vệ sinh quá khủng khiếp với một người thanh nhã trong sáng như An Nhiên khiến tinh thần của cô ta bị chấn động mạnh, mất đi sự nhạy bén thường ngày. Không phát hiện trong phòng nhân sự đang có người đợi sẵn. Đến khi thấy rõ mặt đối phương, Cô tan nổi giận đóng cửa Đi nhanh tới Túm lấy tay cô gái đứng bên cạnh bàn làm việc của mình Sao chị lại đến công ty Không phải chị nghỉ sinh từ hôm qua à Bầu bì to thế này Đi lại nhiều làm gì Đứng trước mặt an nhiên là kế toán đã xin nghỉ sinh con Kế toán đỡ thắt lưng Hơi ướn bụng bầu lớn cười hiền Chiều hôm qua tan làm về đến nhà Chị mới sực nhớ là chưa nói một chuyện quan trọng với em Chuyện gì Mà làm chị mất công chạy gần chục cây số đến công ty vậy Có thể gọi điện thoại được mà Em còn nhớ hôm trước Chị phát hiện số liệu thu chi tháng trước Bị thiếu 70 triệu không Nhớ chứ Chiều hôm đó em chạy ngay vào công ty Để giúp chị kiểm tra giấy tờ đấy thôi Hôm đó khiết nhã cũng đi cùng với em May nhờ chuyên môn cao của em Dễ dàng phát hiện lỗi sai Giúp chị kịp thời sửa chữa Trước khi nộp bảng tổng kết lên cho giám đốc Kế toán cầm tay an nhiên Ánh mắt rưng rưng tia biết ơn chân thành Còn một tuần nữa là tổng kết quý chị sợ đầu óc quên trước quên sau của mấy bà bầu, khiến chị sơ sẩy tính toán nhầm chỗ nào đấy. Nên chị đã rà soát lại số liệu. Đúng là cẩn tắc vô ấy náy chẳng hiểu sao tháng nào cũng không khớp số liệu em ạ. Không khớp số liệu là sao? Là mỗi tháng bị thiếu 40 50 triệu, tính toán thế nào cũng không khớp với các đơn hàng trong tháng. Chị kiểm tra rất kỹ mà vẫn không dò ra khoản tiền này đi đâu. Không thể nào, em là người cuối cùng kiểm tra số liệu rồi mới nộp cho anh Việt. Nếu sổ sách sai là em sẽ phát hiện ra ngay Vậy mới kỳ lạ đấy em ạ Kế toán bổn trồn lo âu An nhiên em giúp chị đối chiếu số liệu của các tháng trước được không Chứ công ty bị thoát thoát mấy trăm triệu Chị nghỉ việc mà vẫn chưa tìm được nguyên nhân số liệu sai Chị lo lắm Được cứ giao cho em nhưng, nhưng em giúp chị giữ kín chuyện này nhé Nếu sổ sách các tháng trước thật sự bị sai số liệu Thì công ty sẽ đuổi việc chị mất Yên tâm chúng ta là đồng nghiệp Giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên Em là người kiểm tra số liệu cuối cùng Chị làm sai thì em cũng đâu có được thoát tội Tốt quá, chị cảm ơn em Ơn ít cái gì Đừng khách giáo với em An nhiên nhẹ nhàng vuốt bùng bầu lớn Của kế toán nháy mắt trêu chọc Có thể chị sắp sinh nên tinh thần hơi căng thẳng Suốt ngày nhìn hàng nghìn con số Nên bị ảo giác là sổ sách sai đấy Ngay chiều nay em sẽ bắt tay vào kiểm tra Chị cứ yên tâm ở nhà dưỡng thai Để cháu em được chào đời bình an nhé Kế toán cảm động gật đầu nhìn đồng hồ trên tay thôi đến giờ chị hẹn bác sĩ rồi chị phải về đây an nhiên ân cần tiễn kế toán ra tới tận cửa cửa phòng nhân sự đóng lại nụ cười thân thiết hiền lành trên mặt an nhiên biến mất cô ta ném vật chặn giấy bằng thủy tinh vào cửa để trút giận đúng là nhiều chuyện bụng anh to như thế không lo dưỡng thai đi dư hơi dò xét số liệu các tháng trước làm cái khí gì không biết các mảnh vỡ thủy tinh sắc bén lấp lánh trên sàn nhà soi rõ gương mặt rúm gió, xấu xí, độc ác của An Nhiên Chuông điện thoại đột ngột vang lên Làm tim An Nhiên như nhảy ra khỏi lồng ngực Tên người gọi đến làm hai mắt cô ta tối đen Cô ta ấn kết nối Bậm chặt môi để không bật ra lời mắng chửi Giọng phụ nữ kêu căng vang lên bên kia điện thoại Khi nào mày chuyển nốt 100 triệu hả? Tôi đang cố gắng gom tiền đây Chị muốn có tiền thì phải cho tôi thời gian chứ Không phải mày là em gái giám đốc à? Vài đồng bạc lẻ cũng không xin được anh nuôi à? Ăn hại vô dụng Uổng cho gương mặt xinh đẹp lẳng lơ Chẳng được cái tích sự gì của mày Mắt an nhiên hẳn học tia căm giận Bên tay cô tràn ngập lời mỉa mai châm chọc Từng lời tay độc ra lệnh Như nhát dao chặt đứt mối liên kết máu mủ với người chị gái ruột thịt Giọng an nhiên lạnh như nước đá Muốn có tiền thì ngậm cái miệng thối của chị lại Mày dám chửi tao? Mày có tin ngay bây giờ Tao sẽ gửi video bị đàn ông chơi của mày Đến công ty không hả Mày Kết nối bị cắt đứt Giọng the thế biến mất Không gian xung quanh An Nhiên trở nên an tĩnh Cô ta chặn luôn số của An Thi Cùng một loại người tham lam An Nhiên hiểu rõ An Thi sẽ không ngu ngốc Phát tán đoạn video ghê tẩm kia Đấy là con ác chủ bài để An Thi tống tiền Chưa cầm đủ tiền Người chị gái ruột thịt này sẽ không dám hành động lỗ mãng Mất đến 5 phút đồng hồ mới lấy lại được bình tĩnh Anh nhiên bấm dãy số điện thoại không được lưu trong danh bạ. Điện thoại kết nối Cô ta khẩn trương hỏi thật nhanh Bà chủ Các trang sức hôm trước đưa đến cửa hàng đã làm xong cho em chưa? Xong rồi em Đặc biệt đôi khuyên tai bằng kim cương Bắt trước vô cùng giống mẫu Thợ của chị phải tăng ca để hoàn thành trong thời gian ngắn đấy Chị cứ tính tiền thêm tăng ca vào tiền công cho em ta làm em qua cửa hàng lấy đồ nhá chị Cuộc gọi thứ hai của An Nhiên Được kết nối với bà Bích Giọng nói mềm mại quen thuộc cất lên đầy nỗng nỉu Mẹ ơi Đêm nay con về nhà ngủ với mẹ nhá Dạ tối nay mẹ đi siêu thị với bé Nhã à Dạ không cần mua gì cho con đâu Mẹ cứ đưa bé Nhã đi chơi đi Vâng con đi uống cà phê với bạn xong rồi mới về ạ Dạ con chào mẹ Điện thoại ngắt kết nối Đôi mắt được trang điểm cầu kỳ của An Nhiên híp lại Giọng ngọt ngào mang theo tia âm hiểm cất lên Là các người ép tôi Tôi sống không tốt Thì các người cũng đừng hỏng được sống yên ổn Tối cùng ngày Tại siêu thị Pixi Thăng Long trên đường Chuẩn Di Hưng Tóc tung tăng đi trước Mắt đảo như lạc giang Nhìn các mặt hàng đầy màu sắc trên các kệ hàng Theo sau là Phương lưỡng thững Đầy xe đầy siêu thị Tò mò hỏi Con xác định muốn tự tay làm bánh sinh nhật tặng mẹ thật hả thóc Thật như đinh đóng cổ trạng Con sẽ xem cách làm bánh gato tô bằng nồi cơm điện trên tiktok. Làm dễ lắm. Con có đầy tiền. Dư sức mua thật nhiều bột mì và trứng gà để làm bánh đấy. Con vẫn còn tiền à? Không phải con đã dùng toàn bộ tiền kiếm được. Nhờ bán đồng nát. Để mua giờ làm việc của mẹ Dung rồi sao? Mẹ Dung nói. Nể tình mẹ con nên mẹ giảm giá. Con chỉ mất 100.000 đã mua được toàn bộ các ngày chủ nhật trong một năm của mẹ đấy. Nói đến đây. Thóc lén lút xòa mồng. Sau khi mẹ Dung phát hiện thóc. Đi nhặt đồng nát sau giờ tan học Đầu tiên mẹ nó đánh hai roi quắn đít Vì tội dám lang thang ngoài đường Sau giờ học Sau đó mẹ ôm nó và nói rằng Mẹ xin lỗi vì mải mê kiếm tiền Mà bỏ bê đứa con trai đẹp trai như thóc Mẹ nói mẹ vô cùng yêu nó Yêu nhiều đến mức ngày hôm đó Thóc ngủ cũng cười chảy nước dãi. Phương cho thằng bé một ngón tay cái Để cổ vũ Nào giờ bác chỉ thấy Bố mẹ tổ chức sinh nhật cho con cái Riêng nhà mình là con cái chuẩn bị sinh nhật cho mẹ Bởi vì mẹ luôn nấu thật nhiều món ngon vào sinh nhật của con và bà ngoại Mẹ sẽ mua bánh sinh nhật để con ước nguyện Mẹ sẽ mua quà tặng bà ngoại để bà cười vui vẻ Nhưng mẹ chưa bao giờ tự làm sinh nhật của mình Con cũng muốn mẹ có quyền nói ra ước nguyện khi thổi nến sinh nhật Giống như con, giống như nhiều người khác Phương cố tỉnh trêu chọc Muốn thứ gì thì phải dùng chính sức thực hiện để đạt được Chứ không phải là chắp tay cầu nguyện là sẽ có được đâu Lời nói lạnh lùng của Phương Sẽ bẻ vỡ mong mỏi ngây thơ của trẻ con, nhưng lại vô dụng đối với Thóc. Sống trong một gia đình đơn thân, là người đàn ông duy nhất trong nhà, gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc, hiếu thuận bà ngoại và mẹ. Tâm lý của Thóc vô cùng vững vàng. Mẹ con nói, không ai đánh thuế ước mơ, phải có ước mơ thì mới xác định được con đường nỗ lực, biến ước mơ thành sự thật là đi hướng nào. Thóc chống nặng, kiêu ngạo hách cầm lên cao, hào hứng chia sẻ suy nghĩ của non. Ngày bà ngoại sinh ra mẹ là một ngày tuyệt vời nhất trên đời Có bà ngoại mới có mẹ Dung Có mẹ Dung mới có một người đàn ông Đầu đội trời chân đạp đất Đẹp trai nhất quả đất là con đây Con yêu mẹ Dung Con hy vọng mẹ sẽ nhận thật nhiều lời chúc tốt đẹp nhất Trong ngày sinh nhật của mình Sẽ được ăn chiếc bánh ngon nhất thế giới À, ui da đau Đột ngột một xe đẩy hàng từ phía sau Đụng vào vai thóc Làm thằng bé la lên oải oái Bà Bích kéo lại xe đẩy hàng Ghét bỏ lườm thóc Muốn nói chuyện thì đứng gọn vào Đừng có cản đường đi của người khác Thóc lẻ lưỡi rụt rẻ xin lỗi bà Bích Phương xoa bả vai đau của Thóc Trừng mắt với bà Bích Bà đụng đau thằng bé Còn chưa xin lỗi thằng bé Quát cái gì mà quát Cô mắng ai đấy hả Mẹ con cô đứng chắn đường đi thế này Đã không có ý thức còn dám mắng người già Cái thứ vô lễ Phương tức giận sấn tới ăn thua Thì bị một giọng nói lạnh nhạt Trong trèo ngắt ngang Thóc là con trai của cô Dung Ba người quay đầu Và nhìn thấy khiết nhã đi ra từ sau quầy hàng Bà Bích sững sốt nhìn cháu nổi Rồi nhìn xoáy vào mặt thóc Chín năm trước Bà Bích biết Dung bị mất trí nhớ Và bị xảy thai Chín năm sau Bà Bích biết Dung và Việt đã quay lại Biết Dung có con riêng học lớp 2 Bà Bích từng nghi ngờ Việc xảy thai trong tai nạn giao thông là giả Nhưng độ tuổi của thông Đã bác bỏ suy nghĩ nực cười này Con gái của kẻ thứ ba Chuyên phá hoại gia đình người khác Chắc chắn cũng là một kẻ tham tiền Nếu Dung có con với Việt Bà Bích không tin Cô sẽ không lợi dụng đứa trẻ Để đũa mốc mà tròi mâm son Trèo cao làm dâu nhà giàu Dù sao, tài sản của Việt phát triển Trong 9 năm qua khá lớn Nghèo hèn như gia đình Dung Làm gì có chuyện không động lòng tham Gương mặt bầu bánh của thóc lộ ra sự ngờ ngác Chị Nhã biết nó là con của mẹ Dung rồi Tại sao phải nói ra chuyện này Và tại sao bà của chị Nhã lại đột nhiên nhìn nó với ánh mắt ghét bỏ thế kia. Tính ganh vô tư nên Thóc nhanh chóng gạt nghi vấn ra khỏi đầu, líu lo hỏi khiết nhã, "Chị ơi, ngày kia là sinh nhật mẹ Dung, chị có ăn bánh sinh nhật với em nhé?" mải Mê chê bai Dung trong lòng, bà Bích bỏ lỡ cuộc nói chuyện của Thóc và Khiết Nhã, chỉ đến khi giọng nói rụt rè đồng ý của Khiết Nhã vang lên, bà ta mới quay về thực tại. Bà Bích tức giận lôi mạnh Khiết Nhã đến gần mình gắt lên, "Gia đình người ta tổ chức sinh nhật Người ngoài như mình tham gia làm gì? Bố Việt bà cô Dung là người yêu Cô ấy không phải người ngoài Bố Việt là ai? Mẹ em là người yêu của bố Việt là sao bà? Khiết nhã và thóc cùng lên tiếng Bà Bích bực mình Không thèm che đậy thái độ bài xích Khinh khê với thóc Sức khỏe của chị nhã không tốt Không thích hợp tham gia mấy cuộc vui ồn ào vô bổ Đúng là giang sơn dễ đổi Bản tính khó rời Bất ngờ một giọng nói chua loét sông tới Bè gãy lời bà Bích Bà Bích quay ngoắt đầu nhìn về phía Phương Phương tỉ cánh tay lên say đầy siêu thị Tư thế đứng tùy ý Bất cần đời Và trang phục quyến rũ thiếu vải của chị ta Làm bà Bích thấy gai mắt Phương nhận nha nói từng chữ Bà lên trước bà rồi Vẫn không học được cách làm người tử tế nhỉ Không khinh khi người nghèo Thì bà tắc thở chết à Già đầu rồi còn lên mặt cậy già Nói lời cay độc với một đứa trẻ chưa được 10 tuổi Sinh nhật mà bà nói là cuộc vui vô bổ Đúng là thứ có học mà không có lễ nghĩa. Phường vẫy tay với thóc. Thóc, lại đây con. Không cần đứng gần mụ già, rơi già, bốc mùi nhà giàu thối nát này đâu. Coi chừng ngất xỉu vì buồn nôn đấy. Đột nhiên bị người lạ mỉa mai, chửi xéo, khiến bà Bích tức lộn ruột. Không bận tâm nơi này có nhiều người đi qua đi lại, lớn tiếng quát. Chị là ai mà ăn nói hỗn láo với người già vậy hả? Bố mẹ chị không dạy chị phải kính trọng người già hả? Không phải người già nào cũng đáng được tôn trọng đâu Một vài khách đi mua đồ Trong siêu thị dừng chân hóng hớt Nhiều ánh mắt tò mò phủ lên người bà Bích Là mặt bà ta nóng gian Nghĩ đến Phương đi cùng Thóc Thóc là con trai của Dung Dung là con gái bà Tuế Bà Tuế là thứ ti tiện sơ bẩn Một tầng quan hệ này kích phát hàng loạt cảm xúc chán ghét khinh thường, ghê tởm trong lòng bà Bích Bà ta chừng Phương Cười mỉa Cô quen biết mẹ thằng bé này, đúng không? Hóa ra là cùng một ruột Muốn đù bám con trai tôi Những năm qua Phụ nữ không có tự trọng Không có liêm sỉ Dùng mọi thủ đoạn để bò lên giường con trai tôi Không tới một nghìn Cũng được vài trăm người Loại như cô có rát vàng Con trai tôi cũng ngứa mắt Người xung quanh giật mình Lén lút lấy điện thoại ra quay chụp Phương cười phá lên Khi hiểu thâm ý trong lời chửi âm hiểm của bà Bích Mù rơi già Ý bà nói tôi hám tiền của con trai bà Phải không Bà Bích hất mặt tỏ vẻ thanh cao Không thèm đáp lời Ngớm bà tưởng tiền nhà bà to lắm đấy à Con chó con mèo nào thèm con trai bà Chứ con Phương này không cần Bà về bảo con trai quý há của bà ấy, Bỏ cái trò mỗi tháng chuyển 300-400 triệu cho tôi đi Còn tiếp tục làm cái trò mèo này á Coi chừng tôi đánh luôn con trai cưng của bà đấy Cái gì Thằng Việt chuyển tiền cho cô Bà Bích sốc đến mức bước vọt đến phía trước Vài bước Cô là ai Tại sao con trai tôi phải chuyển tiền À, cô là Cô, cô, cô Không thể nào Mắt bà Bích trừng to soi mối từng đường nét trên mặt Phương oxy xung quanh như biến mất Làm bà ta khó thở Tại sao chị vẫn còn sống Chưa tận mắt nhìn thấy bà chết Thì tôi chưa hứng thú rời khỏi cuộc đời này Xác định thân phận của Phương Thái độ của bà Bích thay đổi hẳn Mất dạy Có đứa con nào ăn nói hỗn hảo Thái độ bất hiếu với mẹ như chị không hả Mẹ á Bà tuổi gì đòi làm mẹ tôi?" Vương dậm mạnh gót giày, ngõ từng tiếng cộp cộp hùng hổ đi đến trước mặt bà Bích. "Bà nuôi tôi được ngày nào mà bà có tư cách làm mẹ tôi? Khi chồng còn sống, bà ăn bám chồng, khi chồng chết, bà ăn bám con trai. Cái ngữ vô dụng như bà, bản thân còn không nuôi nổi, mà đòi nuôi con này hả?" Mối câu hỏi đanh thép của phương là bà Bích lùi về sau một bước, lưng bà ta đập vào kệ hàng cao lớn, yếu ớt chỉ tay vào mặt chị phương. Đúng là thứ ăn cháo đá bát Uổng công tao yêu thương bao dung Khi phát hiện mày trộm tiền trong nhà cho đàn ông Thá thứ cho mày đánh bố chửi mẹ Vì muốn bỏ nhà theo trai Vậy mà mày báo đáp tình thương của tao thế hả Phương? Phương đánh mạnh vào bàn tay Sắp chọc vào mặt của chị ta của bà Bích Động tác hung dữ đánh người quá nhanh Phương kể miệng vào tay bà Bích Âm thanh nhỏ đủ hai người nghe Khiến đầu bà ta nổ tung Loại con giáp thứ 13 như bà Cũng xứng là mẹ của tôi Mổ hôi lạnh túa ra khắp người bà Bích Cơ thể bà ta run lên về tức Vì nhục Bà đừng nghĩ Nạn nhân bị bà cướp chồng Và lão chồng xâm giật của bà đã chết Thì không ai biết chuyện Người làm, trời nhìn Phường buông tay Lùi ra phía sau thật nhanh Khi thấy có người lạ muốn đến ngăn cản Phương Phương nhìn khiết nhã Giọng nói bớt gai gắt hơn Nếu không phải vì bà rẻ biểu Chê bai tấm lòng tổ chức sinh nhật cho mẹ của một đứa trẻ Tôi cũng không hạ mình nói chuyện với thứ lăng loàn Hai mặt dởm đời như bà Đừng quên hiện tại bà đang đi với trẻ con Đứa bé này là... Khiết nhã là con của Việt Bà bích nhào tới chắn trước mặt khiết nhã Cơ thể gồng cứng như sẵn sàng ăn thua đủ Nếu ai dám đụng đến cháu nội Đứa bé là... Là con của một mình thằng Việt Là cháu nội của tôi Nó và chị không liên quan đến nhau chị dám đụng đến con bé tôi liều mạng với chị bà điên à ai động chạm con bé chứ nhất là khi nó là im miệng bà bích năm lần bảy lượt ngắt lời phương làm chị ta chợt hiểu bà bích đang sợ điều gì trước khi đi chị ta kịp đâm chọc đối phương thì tiếng la khóc của khiết đã chấm dứt màn đấu khẩu khác thường của hai người lớn khiết nhã ngồi sụp bên cạnh xe đẩy siêu thị vùi mặt vào hai đầu gối hai tay ôm lấy cơ thể tiếng gào khóc sợ sệt nức nở thoát ra khỏi cơ thể run cầm cập. Bà Bích nhận ra cháu nội phát bệnh rồi, luống cuống la to cầu cứu. Người xung quanh vây quanh hỏi han tình huống của khết nhã. Có vài người che miệng chỉ trích Phương, bảo vệ chạy vội đến giải tán đám đông, quản lý siêu thị hốt hải xử lý tình huống. Ngay cả Phương vốn đang hùng hăng chửi người, cũng sững sốt trước tiếng khóc la của khiết nhã. Chị ta không biết tình huống tinh thần của cô bé có vấn đề, cũng không nghĩ vài lời chửi cho sướng miệng. Lại làm ảnh hưởng lớn đến vậy Bởi vì đây là tranh chấp cá nhân Sau khi Phương xin lỗi quản lý siêu thị Thì nhanh chóng đưa Thóc rời đi Chuyến mua sắm nguyên liệu làm bánh sinh nhật cho mẹ của Thóc Kết thúc trong sự thất vọng Phương ấy náy hối lỗi nói Bác xin lỗi Thóc nhé Chúng ta vào siêu thị gần nhà mua bột mì được không Dạ được ạ Thóc lập tức vui vẻ trở lại Cùng thời điểm Bà Bích đem theo khiết nhã đến một quán cà phê Gần siêu thị Bích bà ta đưa thực đơn đến trước mặt cô bé ầu yếm dỗ ngọt còn muốn uống gì nào khiết nhã nhìn thực đơn có hình minh họa vô cùng xinh đẹp nhưng không có đồ uống nào kích thích vị giác của cô bé nó khẽ lắc đầu từ chối giấu đi mong mỏi muốn uống trà sữa bà bích tự làm chủ gọi một cốc kem helado kiên nhẫn dỗ dành hôm nay khiết nhã đặc biệt ngoan nên bà nội thưởng cho một cốc kem nhưng chỉ ăn một suất thôi nhá cổ họng của con không tốt không nên ăn đồ ăn lạnh nhiều đôi mắt ảm đạm chống rỗng của khiết nhã sáng lên ngoại trừ bệnh về tinh thần khiết nhã còn thường xuyên bị viêm hỏng hạt đồ ăn lạnh và là món cấm trong thực đơn hàng ngày của cô bé bà bích căn chuẩn thời gian cốc kem vơi nửa lên tiếng rỗ ngon rỗng ngọt khiết nhã chuyện hôm nay không cần con nói với bố việt được không con cô bé ngước mắt nhìn bà bích chiếc thẻ inox vẫn ngậm trong miệng đôi mắt hai mí mở to không phải là sự chống rỗng thê lương Cũng chẳng phải sự lanh lợi của trẻ con. Mắt kết nhã không có cảm xúc vui buồn hay tò mò. Bà và bác gái hôm nay có vài hiểu lầm nho nhỏ, Con cũng biết đấy, người lớn có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ. Đôi khi sẽ nóng nảy, nói ra vài lời không hay. Bà nội xin lỗi con vì đã lớn tiếng làm con sợ hãi nhé. Chúng ta quên chuyện không vui tối nay đi, được không con? Kết nhã đặt chiếc thìa xuống cốc kem, im lặng nhìn bà Bích. Bà ta vuốt tóc khiết nhã từ ái nói. Khiết nhã, còn cũng biết bố Việt đang hẹn hò với cô Dung Bà đoán bác gái trong siêu thị là bạn của cô Dung Nếu bố Việt biết cô Dung có một người bạn xấu tính đanh đá như vậy Sợ rằng bố Việt sẽ bớt thích cô Dung đấy Khiết nhã nghiêng đầu Làm bàn tay bà Bích xấu hổ lơ lừng ở giữa không chung Bà ta nhẫn nhìn khuyên nhủ Chắc chắn Khiết nhã sẽ không muốn bố Việt chia tay cô Dung Không hy vọng bố Việt buồn khổ đúng không nào Khiết nhã gật đầu Bà Bích biết Bản thân đã đâm trúng điểm yếu của cháu gái. Việt chính là điểm yếu của khiết nhã, là người ảnh hưởng lớn đến tâm trạng, suy nghĩ và hành động của con bé. Chúng ta không cần kể chuyện tối nay cho bố Việt, được không? Cái gật đầu tiếp theo của cô bé làm bà bích sáng mắt, mừng rỡ gửi tươi. Bà ta đẩy cốc kem vào tay khiết nhã. Ngoan lắm, con ăn kem đi. Kem sắp tan hết rồi. thìa y nốc múc từng miếng kem nhỏ. Chiếc miệng trúng chím yên lặng ăn kem. Lòng nhẹ nhõm, Làm tâm tình bà Bích thả lòng Có thời gian tìm hiểu việc khác Bà ta hỏi Làm sao con quen với con trai của cô Dung Con từng gặp em ấy khi ngủ lại ở nhà cô Dung Không hiểu sao lần này Khiết nhã chủ động đáp lời Cái gì Con từng ngủ lại ở nhà cô Dung Chuyện xảy ra khi nào Sao bà không biết Đêm hôm đó bà làm phẫu thuật nâng cơ mặt Nên đã ở lại bệnh viện Vẻ hùng hổ chất vấn của bà Bích khừng lại Bà ta bối rối luống cuống Và xanh ruột vì hối hận Bà ta giả vờ hỏi han địa chỉ của Dung. Khiết nhã thành thật trả lời rồi rụt rẻ nói. Bác gái đi cùng em thóc, không phải người xấu đâu. Con từng gặp bác ấy ở nhà cô Dung. Mặt bà bích tối sẩm âm u không vui. Thời gian gần đây, bản thân bị cháu gái từ chối các cử chỉ thân mật yêu thương, khiến tâm trạng bà ta vốn không được thoải mái. Hiện tại chính tay bà ta nghe cháu gái bênh vực người lạ, lại còn là một người bị bà ta căm thù và khinh thường. Điều này làm tâm tình bà ta như xuống dốc không phanh. Trong khi cơ thể bị ngâm trong sự đố kỵ, Tai bà Bích vô tình lọt vào cuộc trò chuyện của bàn bên cạnh Tìm một người trong Hà Nội 8 triệu dân Đại ca đúng là biết hành người đấy Còn không phải bà Phương đánh gãy hai xương sườn Và đập gãy chân đại ca trước khi bỏ trốn Thì ổng việc đách gì phải lùng sụp từ Nam vào Bắc Mẹ nó chứ Thời buổi công nghệ ra đường không điện thoại là không làm ăn được gì Thật đếch hiểu đại ca chứa gì trong đầu Mà bắt bọn mình đi cầm ảnh bà Phương đi tìm người Có thể ông ấy in ảnh ra để thủ dâm Lỡ tay in nhiều quá nên ném cho bọn mình á, dùng tìm người Chàng cười khả ố dâm giật Làm phiền các khách hàng xung quanh Cái tên Phương trong cuộc nói chuyện làm bà Bích chú ý Cuộc đụng độ bất ngờ Tin tức về sự trở lại của Phương Có tác động rất lớn đến thần kinh của bà Bích Mặc dù bà ta biết Người trùng tên trên thế giới có rất nhiều Nhưng cũng không nén được tò mò Bà Bích nói với kiết ngã con ngồi đây ăn kem nhé, bà nội đi vệ sinh. Dạ, khiết ngã đáp lời, không ngẩng đầu khỏi cốc kem. Bà Bích đeo túi sách lên vai, giả bộ đi ngang qua chiếc bàn có không khí ô nhiễm nhất trong quán cà phê. Một người quanh năm ngồi chiếu bạc, tiếp xúc với đủ hạng người chơi bời đỏ đen. Bà Bích không bị dọa bởi bộ dạng bàm trợn, xăm trổ của bốn người đàn ông. Một cái liếc mắt thăm dò, nhìn chúng bức ảnh chân dung của Phương, gương mặt chỉ ta thiêu thành cho, bà Bích cũng không thể nhận sai. Các chú đang tìm người à Tôi vừa gặp người phụ nữ này đấy Bốn cặp mắt hung ác chiếu thẳng vào mặt bà Bích Tiếng nói chuyện bỗ bã côn đồ ngưng mặt Bà Bích ngầm xiết chặt tay Giữ giọng nói bình tĩnh Cô gái này vừa rồi đẩy xe siêu thị Đâm vào người tôi và không xin lỗi Tôi rất không thích thái độ thiếu tôn trọng người già của cô ấy Nên nhớ rất rõ ngoại hình của cô ta Biểu cảm chê trách trên mặt bà Bích quá thật Kết hợp với sự nôn nóng mệt mỏi Vì biết sẽ bị đại ca nhẹ thì quở trách Nặng thì đánh cho vỡ đầu khi tìm không thấy người Bốn người đàn ông khẩn cấp Hỏi ra điều muốn biết nhất Bà gặp người này ở đâu Chị ấy đi một mình hay đi với ai Tâm tư xấu ra hại người Khiến bà Bích không nhận ra Bốn người này dùng kính ngữ khi nhắc đến phương Gặp trong siêu thị Bích Cô ấy đi với một thằng bé hơi béo Khoảng 7-8 tuổi Chuyện xảy ra mới đây thôi Là thằng Thóc Chắc chắn là thằng lỏi lắm mồm đấy rồi Mắt đám đàn ông sáng rực Mừng dỡ đứng bật dậy, ồ ạt vây quanh bà Bích. Biểu hiện hưng phấn của bọn chúng khác hình tượng dung dữ, dữ dằn, khiến bà Bích có trực giác không ổn. Đầm lao phải theo lao, dưới các câu hỏi dồn dập chất vấn, bà Bích nói ra tên con phố chùa láng nơi Dung đang ở. Kết thúc chuyến mua sắm đầy kích thích, thóc tung tăng đi bộ bên cạnh Phương. Trên thay thằng bé là túi ni lông, đựng đồ ăn vặt nhỏ. Túi sách đựng bột mì, sữa trứng được Phương hỗ trợ cầm giúp. Thóc nhảy chân sáo đi giật lùi tiếc nuối nói Nếu mà không phải lúc này trên tay bác cháu mình là túi nguyên liệu làm bánh Thì chúng ta có thể đi ra chơi với mẹ Dung rồi Tiếc ghê còn muốn phụ mẹ Dung bán hàng Sự thực là bạn thóc đẹp trai của chúng ta Tiếc không được ăn đồ ăn mẹ bán đúng không? Thóc cười khanh khách Không chút xấu hổ khi bị vạch trần tâm tư háu ăn Nó rầu miệng lý sự. Cũng tại bà ngoại kiểm soát số lượng xiên bẩn ăn mỗi tuần của con đấy Thật bất công khi con trai của bà chủ Bán xiên bẩn lại không được ăn xiên bẩn tẹt ga Gọi đồ ăn là xiên bẩn Sao còn muốn ăn Trên tivi nói Thứ không có được mới là thứ tốt nhất ạ Phương gửi sàng sặc Bao nhiêu bực bội do bà Bích mang lại biến mất Trong sự vô tư của Thóc Phương thỏa hiệp Được rồi Chúng ta có thể về nhà cất nguyên liệu nấu ăn Sau đó bác dẫn Thóc ra quầy hàng của mẹ Dung Đồng ý không nào Đồng ý hai tay luôn ạ Thóc nhảy lên vỗ tay Phương trột khượng người, cơ thể căng cứng. chỉ ta xài bước rộng về phía thóc, cười nói Dây dày tuột kìa, để bác buộc lại cho. Phương ngồi xổm trước mặt thóc, nghiêm giọng nói Bác đếm tới ba, cháu lập tức chạy thẳng về nhà. Phải chạy thật nhanh, nhớ chưa? Nụ cười trên mặt thóc đông cứng. Qua đỉnh đầu Phương, nó thấy rõ một bóng người cao lớn Được bóng tối bao phủ không rõ mặt mày. Ba, chạy! Chân thóc nguồn chạy thật nhanh một bóng đen cao lớn từ chiếc xe tải loại nhỏ vẫn luôn im lìm đậu trong ngõ nhỏ nhảy xuống chắn ngay trước mặt thóc, cổ áo thằng bé bị rách lên và cơ thể bị ném mạnh ra xa. phản xạ của Phương nhanh không kém bóng đen, cô ném túi ni lông nặng trịch trên tay vào đầu bóng người đang lao tới từ phía sau rồi lao tới đỡ lấy thóc. Sau khi mua xong nguyên liệu cần thiết trong siêu thị gần nhà, hai bác cháu lững thững đi bộ về đây. Đây là đoạn đầu con ngõ rẽ vào nhà trọ. Ngày thường luôn có xe tải Loại nhỏ hoặc ô tô bốn chỗ đầu ở đây Nên Phương không phát hiện điểm khác thường Khi có một chiếc xe tải đứng im lìm trong bóng tối Phương nhận ra đèn đường ở đoạn này tối thui thì đã quá muộn Lực ném của bóng đen khá lớn Thóc ngã vịt xuống đất Bật khóc vì đau mông Phương không kịp đỡ lấy thằng bé Vì cô bị chặn đường bởi hai người đàn ông nhảy xuống từ xe tải Một gã chụp được hiểu tay Phương quát lớn Kệ thằng nhỏ Ta túm được tay bà rồi Nhanh lên xe Phương húc mạnh đầu và cầm một người muốn bịt miệng chị ta Mượn lực kéo ở khuỷu tay để vặn eo Một cú thúc gối vào háng đối phương Gã đàn ông ngầm lên tức giận Tắt mạnh vào đầu Phương Lọt vào tay Phương là tiếng la ó của thóc Thả bác Phương ra Thả ra Ai sổ cái thằng chó dám cắn tao à Đồ ngu Bịt miệng thằng bé lại Miệng Phương bị che bởi một bàn tay đầy vết chai Cơ thể chị ta bị hai gã đàn ông khiêng lên xe Phương bị ném xuống sàn xe đầy thô bạo Đầu chị ta đập vào thứ gì đó cứng rắn Cơn đau và mùi máu tanh khiến Phương tỉnh táo hơn Chị ta xoay cơ thể Hướng chân ra phía cửa thùng xe Rồi dồn lực đạp vào mặt một gã đàn ông Đang muốn nhảy vào trong Tiếng cơ thể ngã xuống đất đánh bịch Tiếng văng tục của đàn ông xít lên trong bóng tối Buông ra, thằng lòi Buông chân tao ra Đừng có đá nó, thằng ngu kia Chết người đấy Mẹ mày chứ, mày thử để nó cắn đi Đau bỏ mẹ ra, à, đứt đứt mẹ đùi tao rồi Thóc như một con gấu trúc Ôm chặt lấy đùi một người đàn ông Miệng thằng bé há to Ngoạm chặt vào phần đùi lộ ra Bởi chiếc quần jean rách te tua Hơn 10 giờ tối rồi Bởi vì tối nay có gió lớn báo hiệu một trận mưa Cùng với đèn đường trên cột điện Đột ngột bị hỏng Không có ánh sáng Nên người dân đã sớm đóng cửa cài then Giúp trong chăn xem tivi Hoặc làm việc riêng trong phòng kín Âm thanh vật lộn bị át đi bởi tiếng động cơ xe tải. Không có người dân nào nghe được tiếng ồn ảo để chạy ra cứu giúp. Gã lái xe sốt ruột vỗ mạnh vào cửa xe hối thúc. Bắt luôn thằng nhỏ đi. Tiếng nhắc nhở ác độc của gã, làm âm thanh chống chọi của Phương trong thùng xe càng thêm quyết liệt. Các người làm gì vậy? Một giọng phụ nữ tức giận đột ngột vang lên từ phía xa, làm gã đàn ông đang lê đôi chân bị thóc cắn chặt đi về phía xe tải phải tăng tốc độ hơn. Dung ném xe đạp chạy vụt tới Nồi dầu nóng và mẹt che lớn đổ cành trên đất Khiến động tác đuổi theo của Việt chậm hơn Dung đấm vào đầu gã đàn ông bị thóc ôm đùi Thóc nghe thấy tiếng mẹ Dung Liền há miệng tố cáo Bác Phương bị bắt lên xe rồi Từ thùng xe vọng ra tiếng hự to lớn Âm thanh vùng vẫy chống cự biến mất Hai gã đàn ông nhảy xuống từ thùng xe Để hỗ trợ đồng bọn Việt nhảy tới Đá vào đầu một gã đàn ông Kịp thời giải cứu Dung khỏi con dao sắc bén. Dung ôm lấy thóc lăn trên đất Mùi máu từ trên người con trai Làm tim cô đập nhanh như trống Cô kéo thóc ra sau lò lắng hỏi Con bị thương ở đâu Bị đau ở đâu hả thóc Con không bị thương Con không bị thương Mẹ cứu Cứu bác Phương Thóc òa khóc vì sợ Đằng đá đè nặng tim Dung Được gỡ xuống Khi cô không tìm thấy vết thương trên người thóc Cô đẩy mạnh con trai về phía ngõ Con phải chạy thật nhanh về nhà phải chạy thật nhanh không được quay đầu nhìn lại nhớ chưa còn bác Phương mẹ sẽ cứu bác Phương Thông chổi nước mắt nhấc chân bò chạy miệng há gào to không cầu cứu dọc con ngõ cướp cướp cứu cháu với cứu cháu với cướp khoảnh khắc dung xoay người tham gia giải cứu Phương với Việt mắt cô trừng lớn đầy kinh hoàng khi chứng kiến con dao thọc vào bụng Việt con dao rút mạnh ra máu phụt bắn tung tóe Một cú đấm bồi thẳng vào mặt Việt. Làm cho anh ngã ngửa ra phía sau. Tiếng la đau đớn sợ hãi gào thét khỏi cổ Dung. Không, không, anh Việt, anh Việt. Gã đàn ông đâm dao vào Việt, nhấc chân dẫm xuống mặt Việt. Làm anh phải vặn người lăn tròn trên đất về phía Dung. Dung hoảng hốt phanh lại trước khi ngã sấp vào người Việt. Xe tải phóng đi, gã đàn ông đâm dao vào Việt chạy vài bước đuổi theo. túm lấy tay đồng bọn, mượn lực nhảy vào thùng xe tải. Các bạn vừa lắng nghe tập 10 bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên.